chắn đằng trước anh, cha ơi, không liên quan đến anh ấy đâu, tất cả mọi chuyện là do con, là con ép anh ấy giúp con, con không muốn gãi cho cố cảnh hồn, bạch thành sơn trợn to mắt, chỉ tay vào con gái, con chấm co, nờ thật to gàng, con muốn làm cha tức chết à, không ạ bạch cẩm tú cúng quyết lắc đầu, cha ơi, con thật sự không muốn gãi cho cố cảnh hồn, con thấy cha có vẻ rất hài lòng anh ta, mà lời con nói cha lại chẳng nghe.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 Ông nói với nhiếp tái trầm, cậu ra ngoài đi, nhiếp tái trầm nhìn Bạch Thành Sơn, ánh mắt ông dừng trên thước chặn giấy đường vân trúc khảm ngà voi bằng gỗ muôn, nét mặt mang theo sự phẫn nộ, không hề nhìn mình, anh chần chừ tôi kêu cậu ra ngoài. Bạch Thành Sơn đột ngột ngước lên, lạnh lùng quát to, Bạch cẩm tú từ kẻ hở của ngón tay lén nhìn thái độ của cha, tuy không đoán được mục đích ông giữ riêng mình lại là gì, nhưng thấy ông giận dữ như thế, nào dám ngăn bướng nữa, vội buông tay xuống.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 Từ nhỏ đến lớn, cha có ép con làm chuyện con không muốn bao giờ chưa, cha thật tốt quá, con biết sai rồi, cha đừng giận con nữa, Bạch Cẩm Tú tức khắc mỉm cười, nhiếp tái trầm ở ngoài cửa, loáng thoáng nghe được tiếng cười của Bạch Cẩm Tú vọng ra ngoài, anh thất thần giây lát, ngay sau đó rời khỏi, Lưu Quảng nhìn bóng anh dần dần biến mất trong bóng đêm cuối hành lang, trong lòng đủ tư vị, vừa đồng cảm, vừa tiếc nuối, dù mọi thứ đều là tiểu thư ép buộc.